Các đọc bạn tại đang nghe tại đọc chuyện a u d i Mỗi ngày chỉ cần đi o n ngày cần e t chỉ r a ngoài ngõ nhỏ Quẹ m ộ t v ò n g là đã đến t h ư v i ệ n Vừa ra mới đi rầu n g õ c h ợ t n g tiếng h thấy chủ e cười quán của bà đâu mỗi tâm ngày dì đều cho t con dỡ động nành này mời con uống nha dì à mãn là không cần đâu mỗi ngày dì đều cho con dỡ động nành mẹ con đã r ầ y con mãi đó c ó r à o đầu chứ dù sao thì bán mãi cũng không xong còn không phải là phân cho hàng xóm sao hả dì mãn vẫy tay rồi muốn cô bước vào khi cô vừa bước vào tiệm một nam nhân đang đưa lưng về phía cô đồng thời cũng quay đầu lại hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau cô chấn động hai mắt tròn tròn tiếp theo hai chân giống như là được gắn là xa l â m tức nhảy ra khỏi sửa anh tại sao anh có thể ở trong này cô bất chấp phải giật mình của mọi người xung quanh chỉ vào m ũ i anh mà lớn tiếng chất vấn mỗi bữa sáng không được sao t r ỉ n h dư chân cười đến tà mỹ vô cùng phản ứng hoàn toàn khác lại với cô đương nhiên là không được rồi cô trừng mắt nhìn anh bốn chỗ này thiếu chút nữa đã bật thốt ra nếu không phải ánh mắt của bà chủ quán cùng mọi người toàn bộ đều tập trung nhìn cô thì cô đã sớm gầm nhẹ muốn anh c ú t khỏi đông phương trấn rồi nghĩ như vậy cô nhếp miệng quyết định nên quên đi cô hứt lạnh lùng nói, đi thôi, con phải đi làm. chúc nha. Thợ anh đắt t cầm con làm, Mãn mưa mày lung nói, bán đắt nha. Dịp anh đến đi đi dịp dì A rất n này ngắm cảnh, nhớ ăn nhiều m ộ chút. Cô rất muốn dùng l ỗ mũi mà nhìn anh nhưng bất đắc sĩ vóc dáng nhỏ bé của cô chỉ đứng đến vai anh cuối cùng chỉ có thể đón lấy ly dỡ đậu nành từ tay dì a mãn rồi thấp giọng nói dì a mãn à cảm ơn dỡ đậu nành của dì con đi làm đây cô bước qua anh rồi sau đó tặng kèm một nụ cười ngọt ngào chúc anh ngắm cảnh vui vẻ t r ị n h dư chân nhìn bóng dáng của cô rồi đi rồi cười khẽ ra miệng rồi sau đó đối mặt với vẻ mặt tò mò của dì a mãn c ò n biết ra ra sao dì a mãn phát huy tinh thần hóng chuyện mà cười hỏi không chỉ quen biết chúng con còn rất thân t r ị n h dư chân đáp lại bằng một nụ cười tươi chết mê người rất rất là thân sao dì a mãn tò mò mà t r u y vấn nếu như con nói con là bạn trai trước của cô ấy như vậy có thân hay không ạ anh cười meo meo mà cất lời làm cho gì a mãn s ừ n g sốt một hồi lâu đều không thể hoàng h ồ n chào gì đã đến giờ con phải đi làm rồi mỗi ngày con sẽ đến đây để ủng hộ gì Anh mang theo bữa quan của ra ra anh sai sáng, cùng quán cũng không quan tâm đến ánh mắt ái của bà. Nếu Lâm Gia Gia nghĩ anh đơn thuần chỉ đến ngắm cảnh, vậy thì thực sự đã sai hoàn toàn rồi. Ở đời, trăm ngàn lần cũng đừng nên theo phép chủ chào chút chỉ thì thực chấp. điểm tâm tạm Một tâm mắt mội lầm trăm biệt. bà. sự ái lễ cố đã đời, rồi. vậy Ở vận mệnh đã an bài tốt d u y ê n phận cô đôi khi muốn trốn như thế nào cũng tránh không khỏi t r ỉ n h dư chân huyết sáo dọc theo đường đi thì t â m tình vô cùng tốt có một số việc khi đã nhất định nhìn trúng mục tiêu cho nên đối với người luôn luôn đơn giản hóa mọi chuyện như lâm g i a g i a thường thường vấp phải trở treo của vận mệnh cũng đó là chuyện bình thường mà thôi cô đ a nghĩ n g t r ỉ n h dư chân quá mức đơn giản anh hoàn toàn không phải là đến ngắm cảnh cũng không phải là đến làm công việc sở dĩ xuất hiện ở trấn nhỏ này bởi vì anh là chủ nhiệm của phòng y tế cùng giáo viên dạy kèm đáng chết công việc đầu tiên của cô lại là Lại là phỏng vấn anh nha Lâm lớp lớn mặc mê mắt mắt Mời một Mặc ra ra trò trình trắng trừng Trình ra trắng Cao cửa Thời tế thấy to học học phòng Nhìn chân khoác ánh nhỏ người cười Đi với đôi dịp dư dư các Cùng chân áo áo vào vào vào vào khoác đứng nở nụ y kẽ ở làm cho anh có một loại người cảm giác nhãn h ặ n mà vô hại khóe miệng cạnh nhích lên lại tiết lộ bản tính của anh nụ cười của anh không lường được một đôi mắt đào hoa một mạch nhìn về phía bạn gái trước mặt bạn gái trước cũng xác thực anh đang nhìn mình chằm chằm cũng không hề chớp mắt mà trừng trừng nhìn anh đai mắt lộ ra vẻ phòng bị dùng ánh mắt giống như là đề phòng mãnh thú để đề phòng anh rất là sợ anh đột nhiên nổi lên thú tính mà đem cô nuốt vào trong bụng hiểu rõ á n h mắt đang nhìn của cô anh nhìn không được m à n ở ra một nụ cười anh cầm lấy đi nước đưa cho cô rồi dẫn cô đi vào phòng y tế lâm ra ra đi theo phía sau anh không nghĩ tới nguyên hiệu trưởng đối với anh cũng không tệ lắm cho anh một không gian tư nhân bên trong phòng y tế như vậy trình dư chân ngồi vào kế sau sau bàn công tác nhìn c h ă m c h ă m xem xét về phía cô lâm ra ra cho dù em có chán ghét tôi cũng không cần thiết phải biểu hiện ở trên mặt có được hay không làm như vậy cho tôi cảm thấy thực là tổn thương đó cho tới bây giờ người mang danh v ạ n nhân mê cho anh cũng chưa từng bị đánh mạnh